Thưa quý vị thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyên Hương. Dư vui, tươi, trẻ trung, sống động, nhà văn Nguyên Hương đã đưa chúng ta đến đi vùng đất phố núi cùng những bạn học trò bước vào năm học mới, cùng với những biến động của cuộc sống của kinh tế quê đình và sự bỡ ngỡ khi thay đổi môi trường học tập có bạn cứ trượt dài trong những sai lầm để rồi phải lãnh chịu một hậu quả đáng tiếc. Nhưng lung linh trong tác phẩm vẫn là ánh sáng của nghị lực, sáng tạo và niềm tin yêu lẫn nhau của các bạn vùng quê xa xôi gặp nhau nơi vùng núi. Là cây bút tâm huyết với quê hương và tuổi học trò, nhà văn Nguyễn Hương đã thể hiện rất tốt về tâm tư của những cô cậu học trò với những bước chân chập chững chuẩn bị bước vào đời. Và chúng tôi đã có buổi trò chuyện với chị về tác phẩm thì chỉ có tâm sự một chút vì lý do để giúp chị biết nên tác phẩm, học trò phố huyện chỉ cho biết. Những người lớn mà biết chuyện cho tôi có, có lẽ là cái lợi thế của mình hiện nay nó là bởi vì mình sống gần trường cấp 3, tức là đúng tuổi nó lớn và quanh mình các em nó không yếu lúc nào cùng hiện diện quanh mình nên quan đủ thứ Hiện tại em cũng các em muốn chửi xấu mỗi ngày mà sốa thì tá mình ăn ngoài đường nữa này. Tức là cái điều đó nó cũng là một ấn tượng trong mình, hay nghĩa là có thể là tâm mỗi chúng ta luôn luôn có một miếng cái hay nó sót thoáng ở đó ấy. Đây là những lời tâm sự rất chân thành của nhà văn về tác phẩm của mình. Ban biên tập chương trình đọc truyện đêm khuya cùng bạn nghe đài chúc chị sẽ có những tác phẩm hay cho độc giả. thưa quý vị. Sau đây, mời quý vị nghe phần đầu truyện dài Học trò phố huyện của nhà văn Nguyễn Hương qua hai giọng đọc Dân An và Xuân Khoa. Cũng như nhiều gia đình ở gần trường học Ba má tôi mở một cái quán bán thức ăn vặt cho học sinh. Bất khả động. Ba má tôi ao ước có tiền để sửa sang cho so cái vừa là nhà ở, vừa là địa điểm kinh doanh đẹp mắt. Nhưng tiền không có, nên trên mảnh sân rộng 8m, dài 10m, ba má tôi dựng lên bốn bức tường bằng ván, máy lợp tôn. Sở so dĩ cái hàng quán tường xây bằng gạch thì quán của nhà tôi nhìn không đẹp mắt, nhưng học sinh thường quan tâm đến giá rẻ hơn là chỗ ngồi đẹp xấu nên việc bu mãn cũng sung sẻ. Chỉ có điều mắt tôi luôn miệng tiếc rằng, đằng nào cũng tốn chừng đó thời gian, chừng đó tiền tích đức, nếu được xây lên theo một kiểu thích hợp thì sẽ nở ra bán thêm vài thứ nữa. Chứ dường như là sách báo, văn phòng phẩm, lấy thêm ra nhà câu một khoảng rất đuổi xây hai phòng cho học sinh trò, mà gì không tiền nên đành để trống. Mỗi lần nghe nói nói vậy, Bà ăn ủi má bằng một câu gạt ngang. Lo cho ba đứa nhà mình, cộng thêm cái quán, chưa đủ vợt hay sao, mà bà còn muốn mấy đứa tới trọ thêm nữa hả bà? Không có tiền nên ba nói vậy, nhưng cũng có lý. Chẳng những má lây quay suốt này mà chị em tôi cũng phải phụ làm hàng cho má bán. Thường thì mỗi ngày má nấu chè loại kè, khi là đậu đen, đậu đỏ, đậu xanh, khi thì đậu gián, sôi nước, thập cẩm hoặc đậu hủ, và mấy loại si rô có như hương vị trái cây khác nhau. Khác đâu đây không phải là muội mật khác quỷ dâu, mà là má tôi trộn hai ba loại với nhau để cho ra một hương vị mới lạ hơn. Nghiện dược của tôi và Trâm là cuộc biệt chiên tối. Ngày nào cũng vậy ăn cơm chiều xong, làm má và hai chị em tôi bắt đầu công việc. Má múc sinh tố rót vô bịch bằng một cái xử nhỏ, rồi đặt bịch xuống một cái rổ có để sẵn mấy cây thùng. Lần đầu tiên tập tục Tôi không thể làm cho bịch sinh tố tròn căng đều được, nếu không bị nhắm nó thì cũng méo miệng qua một bên, sợi dây thông không quấn chặt đều đặn trên miệng bịch mà cứ thò ra quăn queo. Cả mượt đổ xấu xí như vậy rồi, tôi mới cột gọn gàng được. Trâm cũng vậy, có nhiều lúc trâm quá ngán nên lấy cớ bài học nhiều, nó hay đứng lên trước để lại mình tôi bên mấy cái đổ, còn đầy những bịch sinh tố dư cột. Tôi cũng ngán. Nhưng chẳng còn biết mạnh cho ai khác. Má nói khẽ. Cố làm giúp má nghe con. Mình chịu khó thì mới có tiền ăn tiền học hằng ngày. Tôi dừa dạ dừa ngát. Múc sinh tối cho bịch xong, má quay qua nhồi chuối để làm kem. Rồi tới đến là làm món me ngào đường. Món mức công nhất là mức dẻo chua ngọt. Ngoãn cầu lấy sạch hột trùi bớt nát. Thơm gọt giỏ sắc nhỏ, cà rốt sắc chỉ gia gừng cũng sắc kỹ rồi trộn đều bốn thứ lại với nhau, theo tỉ lệ rất so sẽ dẻo mà không cứng, mềm mà không chảy nước. Món này thích không ăn nhanh ngay mà ngậm nham nhí cho đến lúc tất cả mùi vị tan trong miệng từ mấy nhai. Có khi má thay đổi mùi vị, tùy mùi nào thích ấy, má thêm vô đó một xé sợi hoặc là khế xanh đã cắt kiệt nước. Và còn những món khác nữa. Quán nhà tôi không canh canh, lại không có trò chơi điện tử và truyện cho thuê, nên má nói ngoài rẻ thì còn phải làm những món ngon và khác kiểu của người ta thì học trò mới tới mua. Nếu không, học trò tiện đường thôi chuyện hay chơi điện tử ở chỗ nào thì mua luôn chỗ đó. Má khéo tay nấu nướng, buổi tối khắp nhà tôi thơm mùi ngọt. Càng ngọt nghĩa là công việc càng nhiều. Những lúc bày vẽ nhiều quá, tôi thấy sợ mùi ngọt này. Chiều đi học về tôi phải giúp má làm công việc tới khi tạm xong rồi mới ngồi vào bàn học. Lúc đó thì mắt tôi cũng đã riếng lại. Thường thì tôi học bài vào buổi sáng nhưng cũng chẳng được ngồi yên. Vừa ra chơi vừa ra về, học trò ùn ùn quán rất đông. Tôi phải phụ má bán hàng. Cứ những bữa cơm trưa tôi vừa ăn vừa nhìn cháu sách vì chưa học xong. Có khi má buộc miệng nói: "Mai này á có tiền Má thôi người làm để cho em mày có thể đi học. Tôi biết má chỉ động viên cái chơi thôi, chẳng bao giờ có cái này đó. Đừng nói gì đâu xa, cứ mỗi lần 3 tháng hè tới là ngày nào má cũng thở dài. Mở quán, tiền mượn mua tủ lạnh, tủ đá và những thứ cần thiết cho quán chưa trả xong. Mặt má năn nỉ mỗi khi tôi xin tiền để nộp học phí cho môn tiếng Anh ở nhà căng quá. Châm vì xin học phí môn trẻ. Giày duy sinh cho môn trở thuộc Takeda. Mùa hè học trường Mỹ, quán chẳng vắng được cho ai. Má chị mua chài loại trái chui về bán mặt chợ. Có nhà đúng quán nghĩ hẳn, đợi đến khai trường mới mở lại. Bụng cười là thường ngày, tối nào tôi và Tranh cũng nhịn nhau tùy nạn công việc. Nhưng những tối mùa hè chẳng có gì để làm, chợt thấy trống trống, liền nhìn nhau cũng bùng buồn. buồn. Thêm nữa mùa hè đến hầu cũng thấy thèm ăn lung tung, gì chẳng có gì ăn được. Ngày thường lúc nào cũng có cái bỏ trong miệng. Thời gian chuẩn bị khai giảng, cả nhà tôi ai cũng chui. Má chui thì là có thu nhập ổn định ngày ngày, còn chị em tôi thì biết ba má phải lo tiền may đồng phục và đủ thứ tiền khác cho mình, nên đứa nào cũng hoang ngoãn và si năng làm tất cả công việc má giao cho. Tôi thì đâu chùi túi lạnh, trầm thì đâu giọng tụ kín bàn ghế, suốt mùa hè bám đầy bụi, và cẳng mạn nhện quấn dưới đấy và trên ghế. Má nói quán của mình xấu, nên phải làm sao cho mọi thứ sạch sẽ cho mắt mẹ. Cải Duy cũng hăng hái lon quan chợ tôi và chăm sai phế cái rẻ quật bưng bê chị đó. Việc khai giảng năm tôi lên lớp 9, đang thò đầu vô tủ kính để lau chùi, chợt trầm la lên. "Nè, thằng Duy năm nay là lớp 6 rồi đó." "Hồi em bằng nó, em nó phải cuộn bư xinh tố rồi đó." Cậu tiện mạnh làm ba má bật cười. Duy mở to mắt nhìn lại, đôi mắt trầm cũng mở to bên kia tấm kính. Bà bước tới, giọ tóc duy gì cũng phải uh, tập làm việc như đi chăm chị hoài hen. Nhưng mà con gay phòng má lên để nói gì đó nhưng nó không được. Trầm hĩ mũi. "Thì sao? Bộ con Út thì khác con giữa hả?" "Liên con trai thì khác với con gái mà. Ờ, con trai khác con gái, nên con trai không có lâu dài cho không lâu tụ kính phải không?" "Trời, từ nay trở đi con trai chỉ cột bậc sinh tố thôi." Ba má bật cười. "Trời má nói nhỏ." Cái việc cột bịt Trinh Tú không có nạn nhọc gì, nhưng mà tối nào cũng mất thời gian quá, nên đối mẫu cũng ngán. Đó là tôi chưa nhờ tụ nó làm những việc khác đó. Bà thở ra nhẹ nhẹ. Năm cuối cấp, việc học hành căng thẳng hơn, nên dù không muốn tỉ ngại như trông, nhưng tôi vẫn phải chơi duy tộc phụ cột bịt. Duy không ngồi yên được, nó cứ hở ngụy khiến cột được dài mật thì đổ mất mục. Mắt cây lên. Dành nhiều vậy chứ lợi lãi không có bao nhiêu đâu. Bán mười mấy bịch mới lười được một đó con. Rồi bài tập cấp muôn ngày càng nhiều hơn và khó hơn. Chuẩn bị cho kỳ thi cho cấp ba. Tôi hầu như không còn thời gian. Cũng như ba học sinh khá, tôi ơn mộng thi đậu cho cấp ba Nguyễn Du, trường chuyên của tỉnh. Và cũng như ba phụ huynh có con ở tuổi cấp ba. Ba má tôi mơ ước con mình được học Nguyễn Du. Vậy nên tôi được miễn dần công việc nhà để dùng thời gian cho việc học. Ba chân trừng thay chị em tôi phụ giúp má làm mọi thứ. Xong việc cuộc bịch, má còn nhờ ba nhồi chuối, dắt đậu hành để nấu đậu hũ. Ba làm công nhân cơ khí cho hợp tác xã, công việc ăn lương khoán nên thường là ba làm suốt ngày, luôn cả buổi trưa không nghỉ. Bây giờ buổi tối ở nhà cũng không nghỉ. Nhìn ba cao lớn, hai bàn tay với những ngón to bè, lầy quay bên những gói những thịt Những túi xíu xíu, thay thường bà quá, mà không biết nói sao. Có lần tôi ngừng học để phụ bai các chậu, bà cười lát đầu. Thôi, lo học đi, để đó cho bà. <cười> sao cũng được, miễn mấy chị em lo học, dọc giỏi là bà má vui rồi. Với tôi là vậy, nhưng với má, bà thường đùa. Bà nè, cái hợp tác xã thức ăn gặt của bà đó, sao mà hốc lột sức lao động của công nhân quá hả? Hơ hơ má cười, nhìn nụ cười biết má thương ba lắm. Hà là có vốn mở ra một cái xưởng nhỏ nhỏ tại nhà cho ba làm đúng nghề của đàn ông. Má thăng thở dài, rồi má nói thêm: "Nhưng nếu có tiền sữa á thì kiếm một mình ông làm thôi. Mấy mẹ con chẳng ai phụ giúp trông được hết." Bà nháy mắt với tôi, tỏ vẻ hiểu câu nói đầy ẩn ý của má, là có tiền thì nên mở quán hơn là mở xưởng. Khi hỏi ý họ hàng cho ai cũng nói vị trí này mở quán phục vụ cho Thượng Đế học trò là tốt hơn cả. Bà nghiêng dành với ý kiến này và đồng ý với má là nên sửa quán cho tương tất hơn và bày ra thêm cái gì đó để làm luôn thể. Đằng nào thì cũng mất chừng đó thời gian. Bà má bàn bạc dây mượn hai bên nội ngoại. Dào mùa hè đến, khi tôi nợ hồ sơ thi vào trường Nguyễn Du, thì nhà tôi bắt đầu đổ gạch cát đá để làm lại quán trường. Nhà xây luôn cả hai phòng trọ trên mảnh đất trống phía sau nhà. Nhà cửa san san đẹp đẽ hơn, nhưng gia đình tôi phải chi tiêu tiết kiệm đến mức chi li để dành tiền trả nợ. Trước đến giờ Nhưng thì dính líu tới việc học của chị em tôi, má đều tỏ ra dễ dàng. Nhưng nay đến cây bút bi, má tôi cũng kêu cầu phải thay bằng bút máy cho đỡ tốn kém. Nhưng sử dụng đồ dùng là một thói quen không dễ thay đổi, nhất là Duy. Nó là mực lắm đem hay tay và dính đầy bàn. Bà căn kiệp bằng một câu độc đáng. <cười> Nếu ai cũng tính toán như bà hả? thì bà bán bút bi cho ai hả bà? Ông ấy chỉ làm cho tụi nó hư thôi à. Cái quán của má chuẩn bị bán hàng năm học mới nhìn thật thích mắt. Bên này là hàng ăn uống, bên kia là sách báo chăn phồng phẩm. Còn hai phòng phía sau mới tin, nhìn rất dễ chịu, thật yên tĩnh và sạch sẽ. Tú Quyên là người cấp trò đầu tiên của nhà tôi. Cao, dáng người cân đối, tóc tém, mắt to và hơi nâu, nhìn có vẻ mơ mộng. Tuất quy mặc áo thun giường người, màu vàng nhạt và quần thụng màu kem. Đôi dép đế thấp màu nâu quay kéo hở ngón, lộ những ngón chân xinh xắn. Người đàn ông da ngăm đen, đội mũ vải bám đầy bụi, cái ăn khoác ngoài rộng thùng thình đẫm mồ hôi trên lưng, khiến phần vải ở giữa đó như sẫm màu hơn. Đôi dép da còn mới nổi bật những ngón chân thô. Có nghĩ đây là hai cha con, nếu ông không nói Ông dừng chiếc phim màu nâu sáng bóng, thực tương phản với chủ của nó. Giọng miền Trung đã phai ít nhiều, nghe ngọt ngào và ấm áp. "Đây có phòng trọ phải không cháu?" "Dạ, sao chú biết?" "Tôi hỏi vì nhà trọ mới xây xong, còn chưa kịp cho bạn." Ông cười, nụ cười khiến khuôn mặt khắc khổ trở nên dễ mến. "Thì à, uh, chú hỏi đại vậy mà mai á thì có phòng tốt. Má tôi mời ông và Tú Quyên đi coi phòng." Ông dì đi theo má tôi vừa nói giọng tự hào. Tôi ở cư trú ạ. Cho con ra phố học từ năm lớp 6 kìa. Mấy năm trước, tương học cô thầy gạo thì tôi xin gửi nhờ nó ở nhà đó luôn. Năm nay cấp 3, nó lớn rồi, nó xin thuê phòng ở chung với bạn bè. À, nhà chị có con trai không? Câu hỏi của ông khiến má tôi bật cười. cười. Có, nhưng mới học xong lớp 6 mà. Ông cũng cười vui vẻ như câu hỏi của ông vừa rồi, chỉ là câu nói lùa thôi. Tú Quyên đi sau lưng ông cũng cười, rồi liếc nhìn tôi như muốn nói. Con trai chẳng là cái quái gì đâu. Rộng ba mét, dài bốn mét, tường sơn màu vàng nhạt còn thơm mùi mới. Cửa bằng vỗ đánh vết nghi màu nâu còn thơm mùi mới. Phòng xây giọt sinh trọ thường giống nhau, nhưng có lại cái mùi mới này khiến ông hài lòng. Ông nghiêng đầu nhìn lưới đi vào phòng trọ là cái đường luồn rộng 1 mét, đủ giấc xe ga vô một cách thoải mái, rồi quay nhìn Tu Quy. "Con thấy được không?" "Dạ được." "À chị này, chị có nấu cơm tháng luôn không?" "Ừm, cũng còn tùy." "À, con có thích ở một mình cho rộng rãi hay là tụ thê một bạn nữa cho vui?" "Tôi hỏi chẳng tỏ chuyện tiền bạc không lại gánh đề kỳ, khiến Trầm đang gặp thọ ngang cửa nháy mắt với tôi một cách ảo ước." trầm niệm được thiệt mời sinh nhật của đứa bạn cùng lớp từ hai ngày nay mà không dám xin tiền má để mua quà. Chị ấy vừa dặn tôi là "Đến nào tới đủ em á, chị có nói em bị đau nghe chị hoài." "Hả? Thích ở một mình cho đọng rãi hay sao? Hay là rủ thêm một bạn nữa cho nó vui?" Câu hỏi được lặp lại một cách thoải mái, rồi chợt nhận ra sau đó, ông nhìn mắt tôi nói với vẻ phân trừng Đó là tôi đối với mẹ nó đã hứa từ năm lớp 9 là nếu cô học giỏi mà thi đậu vào được trường công lập á thì muốn gì cũng chiều. Bây giờ ai ai cũng cố lo cho con học hành mà con mình xa nhà không có cha mẹ gần gũi nhắc nhở. Hay quý sợ cháu nó ham chơi. Vậy mà mai sao cháu nó cũng đậu trường tốt vậy à? <cười> Còn dư 2 điểm so với điểm chuẩn nữa kìa. Giọng ông không giấu được vẻ tự hào, vừa nhìn qua ngôi trường nằm bên kia đường, ánh mắt thực khó tả. "Hay, được chỗ trọ gần trường như vậy á, là tôi yên tâm lắm rồi. Mà nhà lại không có con trai lớn nữa, ông ơi." Má tôi nói và cả ông lẫn má đều bật cười, có vẻ như người khách đầu tiên thật sung sẻ. Nếu Tú Quyên trả lời tiếp đỡ một mình là coi như xong, cả hai bên đều vui. Nhưng Tú Quyên trả lời Ba, ở mục mình buồn lắm, để con thủ thêm hạnh ky cho vui. Hả? Hạnh ky là đứa nào bay? Cũng là con gái mà ba. Câu trả lời ngượng ngẩm khiến tất cả đều bật cười. Người đàn ông trừ mới nhìn con, vẻ tự hào tràn ngập trong mắt. Ông nhìn má tôi nói như khoe. Hồi mới chuyển ra phố học à, nó nhục nhạc lắm chị. Ở một chút là khóc liền hà. Mà hồi đó nó nhỏ tí tiẹo. Cô giáo cho điểm kém cũng không mà dân huyện thì cái bọn tiếng Anh đâu có được học từ nhỏ như là dân phố. Cái nằm lớp 6 của nó học ngôn nào thua vạng vẻ. Học lộc đợi về nhà lại làm hai giờ chồng tôi nè, khổ biết là bao nhiêu. Vậy mà năm ngoái thi tốt nghiệp môn tiếng Anh nó được tam điểm mà chị à. Ừ, giỏi <cười> quá ha. Này con nhỏ này là suốt ngày phụ mẹ bán hàng mà năm nay cũng thi đậu Nguyễn Du đó. Ha. Con chị cũng lớp 10 hả? Dạ, lớp 10 chuyên toán. Tôi ngẩng đầu lên, vừa lúc mắt Tô Quy Nhiệt tới. Tôi đang mặc bộ đồ nhà bằng vải bông, áo may kiểu cổ vẻ, quần túm ngang bắp chân, chân mang dép nhựa đã cũ. Dù người nhận xét tôi vậy, có lẽ cũng gì chiều cao. Mắt Tô Quy Nhiệt và mắt tôi gặp nhau, rồi cả hai đứa quay mặt đi nơi khác. Mày vừa lúc có tính kêu chứ quán nên tôi đi ra nhanh. Hai đứa bạn của Trâm áo quần súng tính, tay ôm có hợp dung dứt cuộc bằng dây đưa băng màu đỏ thắt lại, thành hình một cái nơi ở trên đỉnh. Chị ơi, có Bích Trâm ở nhà không chị? Có, Bích Trâm nó bị nhứt đầu hùng nằm xẹp trên giường từ sáng tới giờ đó em. Hai đứa tới thăm nó hả? Tôi lấy giọng tự nhiên nhất đời hỏi. Hai đứa con gái ngừng ngừng nhìn nhau, chờ thằng Duy từ trong nhà phóng ra, vừa nhăn nhó vừa lầu bầu. Đào giá bộ mà cũng chất dầu. Khách kia mái tóc tém nắng cũng che dáng người cao lớn của Tô Quyên. Hành Khi tóc dài tha thướt, giấc dáng nhỏ nhắn thanh tú, mắt đen lấy da miệng hồng chấm khiến vừa nhìn thấy Hành Khi, ngay lập tức tôi nhớ tới Minh Thi cùng học với tôi những năm cấp 2. Hồi đó lớp tôi có ba đứa từ huyện ra phố học, Minh Thy từ huyện Phong Ana và hai đứa kia từ huyện Ea Nuay. Minh Thy dễ thương một cách đặc biệt, đến nỗi mà tất cả phụ huynh học sinh đều quay nhìn. Cả ba đứa đều khóc tấm tức mỗi khi có biết xíu chuyện nào đó, mà đứa khác thì đã quên ngay rồi. Chính vì hay khóc nên càng bị bạn bè trong lớp trêu chọc, đứa này lén lén cốc cho thấy một cái Đế kia cáo tốc đến hỏi giáo quốc. Có một lần, cây bút bị chấu đã mất luôn không trở về lại cây chủ của nó. Cô giáo chủ nhiệm không biết chuyện này, vì ba của Minh Thy khi tới trường thăm con, nhìn thấy những giọt nước mắt này ngặt, ông không la mắng gì Minh Thy cũng như không mắng cô giáo, như lẽ ra phải vậy. Ông chỉ nhìn lũ học trò lớp tôi đang lo lắng sợ vì ạ đây, rồi đứa nào cũng ớ ra khi thấy ông mỉm cười nhìn ông bổng Minh Thi ngồi lên chiếc xà gắn máy, thấy hai cha con thật khác nhau. Khuôn mặt ông xám đen và thô, còn Minh Thi thì như một thiên thần nhỏ. Những giọt nước mắt của Minh Thi trả tiếng dữ dằn của ông, làm bao nhiêu người quay lại nhìn và cười. Con gái nhõng nhẽo quá. Ba chiều cục cưng ghê đó. Ngày hôm sau, ông đến lớp, nghiến một hộp bút thật to và nói với cô giáo rằng Ông xin phép được tặng mỗi em một cây bút cho vui. Sau đó không một đứa nào trêu chọc minh thi nữa. Cây bút ông tặng cũng là cây bút, nhưng nhìn đặc biệt hẳn. Nước sơn bóng láng không gợn chút tùy ghét, và tích cỡ thật dười dặn với tầm tay. Trong lớp chỉ có và ba đứa sử dụng loại bút này. Hồi đó tôi chưa biết tiếng Anh, đem cây bút về nhà. Ba nói loại này là hàng của Nhật, Made in Japan con nhỏ mà tài lại này thì quý tộc quá. Cũng từ cây bút mà tôi mới nghe bà má nói chuyện cho những gia đình giàu có, xuất thân từ nghề trồng cà phê, hoặc làm những việc liên quan tới cà phê như mua bán cà phê, phân bón, máy bơm, ống tưới vân vân. Ba tôi đoán Minh Thi chắc là con của một chủ vỉ cà phê giàu có, thường là chuyên làm cà phê trong quyển rất lâu. Đúng vậy, nhà Minh Thi có năm mủ cà phê Nhờ Cọc C, anh chị Minh Thy đều được cho phố học, bất chấp những quy định về trường trái tuyến và những tấm kém của một cuộc sống xa nhà. Ban đầu thì ba mẹ của Minh Thy thuê hẳn một căn nhà để bốn anh em ở. Sau thấy nhà không có người lớn, sợ con sẽ bị cuộc sống tự do làm cho hư, nên ba mẹ Minh Thy tính lại. Hai anh trai đang học cấp 3 thì chuyển chỗ trọ gần trường cho tiện. Còn Minh Thy vào một người chị học trên Minh Thy hai lớp. Em với luôn cho cô giáowidetildeện từ năm lớp 6. Lên lớp trên, tôi và Minh Thy dần dần chơi thân với nhau. Nhiều lần Minh Thy nói với tôi mong đến nghề lên cấp 3 để được ở riêng ở nhà cô giáo mỗi lần xin đi đâu, cô đều tra hỏi cặn kẽ đến nỗi mình cũng tưởng mình hư mất rồi. Trước học tôi Hạnh Chi giống Minh Thy kinh khủng. Nếu không chơi thân với Minh Thy chợt không biết chắc chắn rằng Minh Thy là con út, còn chị của Minh Thy Từ cuối năm lớp 11, đã được về học ở thành phố Hồ Chí Minh để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Chị tôi sẽ nghĩ đây là chị hoặc là em của mình thì biết vậy mà tôi chẳng buộc miệng hỏi. Ủa, bà hơ cô mana phải không? Không phải, nhà mời đó quận Cum Ca. Đưa Hành Chi tới nhà tôi là bà mẹ không giống mẹ Minh Thi tí nào. Sĩ dầu có thật vô phang. Bà có cô mạc xinh đẹp như của Hành Chi. Của ấp quần gấm màu hồng sẽ gây truyền nặng triểu ngược, cái đồng hồ gây vàng vàng, vàng trên cường tay phải và chiếc lát vàng nạm đá lống lánh trên cường tay trái. Hai chiếc nhẫn to vãng mặc bằng đá quý lấp lánh trên hai ngón tắt út ở hai bàn tay. Khi nói cứ xòe ra và đưa về phía người đối diện. Chiếc saliva đem bóng dựng trước thêm. Lời hứa của ba tối qua, chị dì bà có thể là người quyết định cho phòng trọ mới tinh khôi của nhà tôi có khách ngay hay không. Lại thêm giọng điệu rất ga rẻ của bà khiến Trâm Gia Duy tò mò, khập thọ Fisherlin. Bà liếc quan phòng kiến mắc sắc nét, giường ngoài bốn bức tường ra, thì phòng chẳng còn gì khác. Rồi bà quét mắt từ đầu đến cuối đường luồng một cách cẩn thận. Dù cái đường luồng kia là một đường thẳng, không có một vật cản nào. Rồi bà đi ra đằng trước, nhìn bên này quán và bên kia quán, rồi qua bên kia đường Tường nhà đối diện đang treo tấm bảng, có phòng cho học sinh thuê. Nhìn bà thật khác với ba của Tú Quy. Tú Qua mấy vừa dễ thông báo với ba là chưa treo bảng mà đã có khách. Thì ba chơi chọc là khách tới coi phòng hay khách tới thuê phòng thì má quả quyết, họ sẽ thuê ngay mai mà. Bà nói đùa nếu quả thực là chưa treo bảng mà có khách tới thì ba sẽ cào cả nhà một chỗ bún bò ngay ngay khách xách đồ đạc tới ở chứ không như má phải đợi khai giảng mới khao. Suốt mùa hè, việc sửa sang nhà cửa khiến bà má phải chấp bóp từng tí một. Những bữa cơm chỉ còn lại món rau xào có chút thịt gọi là. Có lần vừa dọn cơm ra, nhìn chồng ông thấy món rau muống xào tỏi, ghi thở ra một tiếng dài thường thượt, khiến bà bật cười mà mắt nghêu lại. Còn má thì làm như không thấy. Chừng cũng ngán ra quá rồi mà không dám lộ rõ như duy. Mẹ của hành chi nhúng dài. Còn phòng nào rộng hơn chút không chị? Dạ có, nhưng mà diện tích cũng bằng chừng này thôi. Phòng học trò ở thiền dạy thôi. Chừng này mà tụi nó rủng heo bốn đứa ở chung cũng còn được nữa hả? Bốn <cười> đứa thì chật lắm. Mà ở đông thì lo nói chuyện với nhau là hết giờ. Được cái phòng mới xây nên sạch sẽ. Mấy chỗ khác tường nâu xỉm, nhìn tối tăm quá mà chủ nhà không có chịu quát dôi lại cho. Nhưng tôi thích có công trình phụ bên trong nè. <cười> Như vậy thì đối với học trò sang quá bà. Nhưng mà con gái tắm rửa trong phòng vẫn tiện hơn. Mỗi lần đi tắm mà ôm áo quần đi ngang qua phòng khác, lại thêm học trò đi học cùng giờ, nên cần công trình phụ cùng một lúc, bất tiện lắm. Hạ đắc hơn một chút mà có công trình phụ bên trong, giống thích hơn chứ. Lấy đây làm lý do để từ chối thì quả là xác đáng. Má tôi im lặng, tôi thấy mặt má nhô lên nhẹ nhẹ theo tiếng thở dài. Là người buôn bán nên má rất mong được mở hàng sum sẻ. Giọng hành chi nũng điệu vang lên. "Hử, có hai phòng mà mẹ. Mình tụi con chỉ có hai đứa thôi, đâu có đông như mấy chỗ kia mà mẹ lo." Bà ti tế gần giật con gón tay trỏ cốc vào đầu hành chi một cái. Rồi bà quay nhìn má tôi. Vậy chị có định nấu cơm tháng không? Má im lặng không trả lời, bà xoa tóc Hành Ki với giọng âu yếm. Mấy cô này á ăn uống lôm cơm lắm, để tự cầm tiền là cứ ăn mì gói thôi. Có chỗ nấu nướng đàng hoàng á thì tôi gửi hẳn tiền cho nhà bếp. Năm nay cấp 3 rồi, học hành nhiều mà ăn uống lơ là mất sức dần không hay. Đến khi nó sụp xuống một cái đầu quỷ hẳn luôn. Cả tiền ăn, tiền ở Chị tính nhiêu? Quanh đây người ta tính một phòng hai trăm ngàn, điện nước xài bao nhiêu trả bấy nhiêu. Phòng của tôi tuy là mới nhưng tôi cũng tính toàn vậy thôi. Còn món ăn thì tôi không dám nhận vì sợ khát khổ dị, bé cháu nó khó ăn. Ừ, mà lại bận bán hàng nữa, lúc nào rảnh mới lo chuyện cơm nước, sợ trễ cho học hành của các cháu nữa. Bà liếc nhìn tôi. Con của chị đây à? Má gợt đầu. Bà à. hỏi tiếp chắc cũng đang đi học chứ nhỉ? Câu hỏi sam má tự ái. Tôi biết má tự ái ghê gớm mà cô nán. Má cười. Dạ, năm nay cháu vô lớp 10. Được trường Công lập không chị? Dạ, cháu nó học lớp kinh tế trường Nguyễn Du. Câu trả lời má thốt bằng giọng hờ hững, như lại chẳng đáng gì làm bà xìu xuống. Hôm thi tốt nghiệp, cháu nhà tôi bị sốt. Đến thiếu có một điểm thôi mà không đủ tiêu chuẩn nộp hồ sơ du học Nguyễn Du đó. Tiếc vô cùng. Suốt năm học môn nào cũng 8 phẩy. Mẹ, ngừng đi con ăn cơm xin chiên nấu cũng được lắm á. Sao con biết? Thì tụi con cũng đi dò hỏi rồi mà, mẹ yên tâm đi, mẹ gói lâu lâu một lần thôi. Con nhỏ người á là tại người con nhỏ vậy thôi. Năm nay có chung với Tú Quyên rồi con sẽ to như Tú Quyên cho mẹ coi. Chiều nay mình chở đồ ra tới đây nha mẹ. Còn có 3 ngày nữa là khai giảng thôi. Người mẹ lườm yêu con gái. Đó là cô thích ở đây đó nha, mai mốt đừng có phải nỗi thừa cho mẹ đó. Nuôi bún bò ba khâu cả nhà có 10 cả hai người khách trọ. Hình như gì ta nhà tỏ học từ năm lớp 6 nên tú quen dạng chi không có vẻ nước nát bôi rối. Hay đứa ăn hết tô bún rồi giành nhau rửa chén bát với tôi. Dành qua dành lại cuối cùng tôi lau bếp, còn tú quyên dành khi rửa chén. Dịm dụ rửa chén phát là của Trâm, nên nó rỉ vào tay tôi. Má, mà chịu nấu cơm tháng cho hai chị này luôn, thì đỡ quá chị hoài hát. Tôi vừa buồn cười Trâm, vừa thấy thương má. Má không nói ra nhưng tôi hiểu, đằng nào cũng nấu cơm cho chị em tôi ăn kịp giờ học, thì nấu thêm hai phần nữa đâu có khó. Lý do má nói với mẹ Hạnh Ki là nói vậy thôi. Thật ra chị nhà tôi dạo này ăn cơm với thức ăn chỉ là rau, làm sao mà hai đứa con nhà giàu Hạnh Chi và Tú Quyên cùng ăn được. Má tôi hay ở chỗ, nghèo mà lo cho con cái rất tươm tất. Nhìn thấy chị em tôi đi ngoài đường, không ai biết nhà tôi nghèo. Lấy thêm nhiều món ăn dặm, má làm được tiếng là lạ và ngon, dễ nên không thể có chuyện chị em tôi ăn cơm với rau suông được. Câu rỉ tai ghệ mà Tú Quyên và Hạnh Chi nghe được, Nhìn trông vui vẻ đi lên nhà trên, Tú Quyên vừa khui chén bát trong thau, vừa cười chưa dẻ. <cười> chưa phải đi học xa nhà, chưa cơm quán xá hình kia biết luật, ăn mà được mời thì dành rửa, chứ cơm tháng vị. Học Trinh Thánh Nguyễn Du chắc siêu thánh lắm phải không? Khi nào bí nhờ hoài làm giùm được không? Chuyện nhỏ. Thánh của lớp tụi mình chị dân chuyên Nguyễn Du chỉ chớp mắt là xong. Vấn đề là tránh công cho gia sư bằng cách nào thôi. Nè, rửa chén xong, tụi mình mời cho sư điên chè, gọi là đặt cọc trước được không? Má đang chuẩn bị món si rô châu cho ngày thai cản, nhìn vào phía chúng tôi chờ cười. Rõ ràng là má hài lòng lắm, nên mới vượt đầu ngay. Ừ, dọn dẹp xong, mấy đứa đi chơi một chút chơi vui. Nè, bây giờ tụi mình chỉ tìm thêm một sư phụ muôn quá nữa là yên tâm nha tốt quy. Hạnh chi nói thế, tôi nhe mắt không hiểu. Tú Quyên giải thích. Thì Toán đã có Hoài nghe bên cạnh rồi nè. Còn môn lý thì có bài chị họ của Hạnh Chi, cũng đầu lớp chuyên lý Nguyễn Du đó. Môn lý, chị họ của Hạnh Chi. Tôi bật ra. Là Minh Thi phải không? Đúng rồi, học chung hả? Ừ, Minh Thi học chung với mình suốt cấp 2. Hạnh Chi giống Minh Thi dễ sợ luôn đó. Quan hệ họ hàng, mình gọi là chị Minh Thi. Mình gọi là chị Minh Thi. Mẹ mình với mẹ Minh Thi là chị em họ xa thôi, nhưng không hiểu sao hai đứa mình giống nhau vậy đó. Chắc là xem trội. <cười> Hèn nào hôm qua, Hoài hỏi mình ở Cô Ma Na, phải không? Mà mình quên không có đoán ra. Chắc Minh Thi chưa biết nhà Hoài có phòng trò mới xây đâu, phải không? Tôi gật đầu, hạnh chi nói. Để rủ Minh Thi về đây ở luôn cho vui hả? <cười> Chỉ sợ Minh Thi muốn tìm chủ trò gần trường Nguyễn Du cho tiện á thì từ đây đạp xe xuống Nguyễn Du, học đâu có xa đâu. Hay là chút nữa đi ăn chè tụi mình ghé qua bên khu nhà trọ gần trường Nguyễn Du tìm thử đi. Biết Đông Minh Thi đang ở đó đó. Ờ cũng có lý. Gặp là kéo qua đây luôn cho vui. Cho cháu hỏi có một trò nào ở quyện Trong Anna trỏ ở đây không Bà chửi nhà chưa kịp trả lời Thì một cái đầu con trai ló ra Không ngô được bà Không Tiếng cười hí hí cướp lên Và một cái đầu tóc bùi xù nhô ra bên cạnh Vậy anh ở Đông Bốc nè được không bà Tú Quyền chưa nói gì Thành chi đứng so lưng Tú Quyền kêu lên Dũng Địa gọi chức tranh Tên con trai chợt tóc bù xù ngay lập tức, tặc nụ cười đùa cợt, mắt nhướng lên ngạc nhiên. Ai vậy? Ồ, Hạnh Chi. Ơ, Hạnh Chi nè. Tên con trai mặt chợt ưng ứng, vội lấy lại tư thế nghiêm túc và đưa tay vuốt tóc ly lịa rất bùng cười. Hạnh Chi thản nhiên cho đôi môi hơi biểu ra, một giọng con trai sau so cửa cất lên. Xôi cho mày nó dũng, có đời đàn hoàng không ai thèm biết. Lần đầu ý ơi, sẽ bị bắt quả tang liền luôn à. Trời ơi, chị ơi chút xíu à. Nghe chuyện đó giọng nói biết trong phòng này có bốn tên trọ cùng nhau. Dũng quay đầu về phòng nạt khẻ. "Ổ mày im coi." "Rồi đi ra." Dựa đi giường miệng nụ cười cổ qua. <cười> "Chờ tha giãn, chưa học hành gì nên uh, hay rảnh quá. Mấy thằng nó nói tầm xàm hư ghê vậy đó, tuổi sứ kỳ cục à." Ủa mà Hạnh Chi tìm ai vậy Hạnh Chi? Dũng trọ đây hả? Ờ Lớp nào Nguyễn Du vậy? Chuyên lý nè Đổi quá ta Biết Minh Thi trọ nhà nào không? Minh Thi không? Minh Thi nào? Cũng chuyên lý luôn đó Nè Thấy hả? có ai giống Hạnh Chi trọ quanh đây không? Giống hệt Hạnh Chi thì Thằng Dũng mà đâu có mà để phải đi tìm Tính cười rút rút Dũng trội bước ra ngoài đường cho chúng tôi đi theo Dũng Thành Chi hỏi Ai trong phòng mà giọng nói quen vậy ta Trời ơi Thằng Thành mà Thành Chi cũng không nhận ra hay sao Thành ừ? Thành cũng học Nguyễn Du hả Không phải Nó học bán công chú Dân An kìa Ở chung với Dũng luôn hả Ủa không phải luôn Nhà ba má nó ở phố mà Nó tới chơi thôi à Không ngờ là Thành lại chơi với Dũng á Ủa kì Chơi thì có làm sao đâu Thành Chi Con trai khác con gái <cười> Con gái chơi với nhau là phải Người giống mình Học khá như nhau Nhà cũng tở uh, cỡ như nhau Thích ăn những thứ cũng như nhau Khác tí là chuyện cũng có nổi Còn con trai tụi mình thì dễ hơn Ờ Con trai dễ hơn Vậy nên lúc nãy Dũng mới nói câu chưa từng nghe bao giờ là Anh nói câu bút đổ bé thôi, đúng không Thôi, thôi mà <cười> Cái câu đó là bằng chiếm rõ ràng của sự hòa đồng đó Đúng không Thì Đó là tại tại thôi thì à, mình cũng à, xin lỗi rồi. Rồi tại vì à, chưa học hành gì còn rảnh quá nên nói làm vậy mà. Và bây giờ mình đi với các bạn khỏi mấy nhà trọ quanh đây tìm Minh Thư nghe. Ủa mà mấy chị là ai ta? Là bà chị họ của mình. Ủa? Còn ai đây? À xin giới thiệu. Uhm, đây là Hoài, lớp trưởng tương lai của lớp chuyên Toán đó. À, chào Hoài. Ít, Tú Uyên, đừng có nói vậy mà. Hả? Mình mà la quay á thì mình sẽ ứng cử vui giúp vụ này cho bọn con trai lớp toán tức chết luôn á. Ừ. Sao lại muốn con trai chết luôn? Sở ràng long quá đồng quá rồi Ngay Dũng. Tôi nói là cho con trai lớp toán tức chết luôn. À. Con trai lớp toán không có nghĩa là con trai nói chung. À, vậy con trai lớp toán là con trai nói riêng hả? Đúng. Ờ, à... con trai nói gì? Là con trai làm sao vậy Tú Quyên? Ờ ờ ờ. Hành chi hỏi bằng giọng ngây thơ khiến tất cả cười rộ. Dũng liên tục gãi đầu. Tu quyền thì cười. cười. "Ông có mừng là năm nay không còn phải học cùng lớp với tụi này không?" A. À... <cười> Dũng trùng người lại. Lỡ cười là trò thứ ba, một đứa nhỏ chỉ tay về ba cánh cửa đang mở ở bên hông nhà. "Em không biết, mấy anh chị hỏi trong kia đi." Trở càng không có người lớn ở nhà, chúng tôi đi vào cổng đường lùi đang mở, vừa đi tới căn phòng đầu tiên chưa kịp hỏi gì, thì tôi nhìn thấy một trong những cái mũ đặc biệt của Minh Thy. Cái mũ màu xanh đính giùm hoa giải màu trắng. Nói chỉ như vậy thì nó không khác gì những cái mũ ngoài chợ. Nhưng đây, nó đính thêm những hạt nhựa giả ngọc màu xanh lóng lánh quanh vành. Minh Thy có nhiều mũ, và cái nào cũng độc đáo. Tôi không hiểu Minh Thy làm cách nào mà mua được những cái mũ nhìn rất khác kiểu như vậy. Cái mũ nằm giữa chồng sách vở trên cái giường bừa bộn đồ đạc. Cùng lúc, tôi nhìn thấy Minh Thy trong cái quần sọc màu xanh dương và áo thun màu xanh nhạt đang lơ lửng nhóm người trên cái ghế đẩu để đóng một cây đinh vào tường, lưng quay lại. Xung quanh chân ghế đầy bụi thơ giữa có mấy mảnh giữa lỏng nhũn trên đôi ghế thấp mang trong nhà. Tôi gọi: "Minh Thy!" Minh Thy quay lại, cây đinh rớt xuống nền nhà kêu cong. Minh đi nhảy xuống, kêu ối rồi coi chân lại Bằng chân dẫm lên một mảnh giữa sắp cạnh. Nhìn dáng dẻo khổ sở của Minh Thi trà tay lâm lâm cái búa, thật buồn cười. Chó ở đây hả? Ừ, ở đây nè. Minh Thi ngồi phịch xuống giường thở ra và đưa mắt nhìn hạnh khi Tú Quyên và Dũng, ghé chẽ nạc nhiên. Hạnh khi miễn cười giải thích. Đây là Dũng, còn đây là Tú Quyên, bạn cùng với em từ trước tới nay đó. Hai đêm ở chỗ nhà hoài nè. Chó nhà hoài hả? Ừ. <cười> Đúng rồi, nhà tao đang sửa sang lại Có thêm hai phòng ở phía sau nữa Ghệ mà tao không biết Sao không nói Có đập đâu mà nói Mày ra phố người nào không ghé tao Trời ơi áo quần sách dở Mấy dở đề ụ luôn mà sắp tới nhà mày để thăm hả Tao định đâu vào đó rồi mới rủ mày tới chơi cho biết chỗ đó Tú Quyên cười Nhà ngoài đang còn một phòng trống đó Thiệt không Chỉ sợ Minh Thi đạp xe xuống Nguyễn Du học hơi xa thôi Chuyện nhỏ thôi, may mà mình chưa lợi tiền cho chủ nhà đó, cũng nhờ nhỏ Tâm An chặn để chặn dẹp xong rồi, rồi hãy lợp. Tâm An là ai? Ở gần nhà mình, hồi cấp 2 nó học trong truyện, năm nay ta phố học cấp 3 rồi. Nó học bán công hả? Ừ, học bán công. Mà nó chịu đi không? Chắc là tao đi đâu nó theo đó đó, bà má nó thuê cho mình nó một cái phòng rất ngon ở gần bán công chua chăn ngang, mà nó đâu có chịu, tao ở chung với tao nè. <cười> chị nghĩ là ở gần đèn thì sáng quá. Sáng tối gì? Nó nói cho đỡ nhớ nhà mà. Nó mới chở đồ đặt qua đây nè để tùm lum đàng đó, đó. Ừ, vậy đi luôn bây giờ đi. Ờ thì đi luôn, chán cái phòng này quá rồi. Từ chiều tới giờ đóng mấy cái đinh để treo đồ mà chưa được cái nào, cứ đóng vô là nó rớt cả. Đồ đặt lung tung nhìn thấy rối mù à. Quanh tường đầy những vết dơ giữa, rắc đỡ quanh chấm tròn của đầu đinh. Dũng kìa đây ra. Để mình đóng thử coi. Thôi, bây giờ đi nơi khác rồi mà còn đóng nảm gì nữa. Thì đóng thử một cái thôi. Dũng vừa nói vừa cầm bó cậy đinh, bóp bóp, nhấc bó dưới tay con trai khỏe khoắn, cây đinh lún vào tường. Mặc Dũng cười cười, Mặc Minh Thi vẻ như nói "Ờ ha." Trồi đục ngục đến nhấc bó thứ ba. Cây đinh đang ngon lành vậy, bỗng bật ngược ra và thước xuống. Cả lũ con gái cười hi hí. Dũng tỏ mặt mơn mê cái đắng búa rồi đặt xuống. Một đứa con gái bước vào phòng với hai ổ bánh mì trên tay và cái mũ màu cà phê sữa trên đầu. Tâm An, nó định mắt tới mũ lên tường nhưng rồi nhìn quanh không thấy cây đinh nào. Nó nhúng dài phần cái mũ lên giữa đống đồ đạc ngổn ngang trên giường. Rồi nó ngồi xịch lên một cái thùng giữa sáng cái thùng carton còn nguyên dây cột chặt ở góc phòng. Ngay lập tức, nó trở thành đích ngắm của tất cả. Không cao không thấp, tóc ngắn, mắt đen, mặt tròn lắm chấm mụn trên tráng dài bình má. Nó luôn túng một chút trước những ánh mắt rồi ứng ngược ra một cách không ngắn gì ai, nhìn rất bướng, câu hỏi trống không. Vẫn chưa đóng được cây nào hả? Chưa. Bốn năm học xa nhà, không lẽ mày không có kinh nghiệm đóng một cây đinh vô tường nữa hả? Sao xa nhà là để học chữ chứ không phải học đóng đinh đâu. Vậy mà sáng mai ba mày hỏi cần ba nằm giúp gì không cứ nói đi. Con ở phố 4 năm rồi mà. Tao đừng có lo. Nghe tụng là hay lắm. Ba mày chắc cũng tưởng con gái mình hay lắm á. Cầu chị Chiết làm tất cả cười khúc khích. Minh Thy trợn mắt. Ý mày nói là mày tưởng tao hay lắm phông? Chẳng cần nhắc đi nhắc lại cái thân niên 4 năm xa nhà của tao đâu. Chỉ vì mày nên mới phải dóng đinh dóng dứt á. Mình tao ở thì chẳng cần cây đinh nào cũng vẫn gọn gàng như thường à. Nóng cái chỗ của mình thì chỉ lên giường đầy đồ đạc, rườm rà qua góc tường, chỗ sát cái thùng to tướng méo mó đang nằm bên nhau. Cái thùng nào nhìn cũng sọc sịt. Dũng đưa tay che miệng, suốt quên thành kia cười. Còn tôi thì đắc mắt tự hỏi có những gì trong những cái thùng đó. Đang không mà nổi khùng, đồ dơ duyên quá. Đồ đạc thì mắc mớ gì tới chuyện không đóng được đinh. Tao đã nói là mày đi mua bánh mì để tao đóng cho mỏng nha. Vậy bây giờ đóng đi. Tâm An lường lường trượt gầm cái búa. Chưa gõ cái nào mà nghe tiếng chúng tôi cười trích trích. Nó bỏ búa xuống, nụ cười bất chợt hiện trên khuôn mặt lường lường. <cười> Nãy giờ ai cũng thử rồi mà không được, có không? Ừ, chứ làm sao nữa, còn chờ mày nữa thôi á. <cười> Tao chuyển phòng mày có đi luôn không, Tâm An? Chưa học ngày nào mà đã chuyển chỗ hai ba lần thì có làm sao không? Chuyển chỗ thì có liên quan gì tới diện học đâu. Ờ thôi, mày chuyển tao cũng chuyển luôn, lỡ rồi. Tao làm gì mày mà lỡ? <cười> thì ba má tao biết tao ở với mày rồi. Chưa được ngày nào mà hai đứa ở hai nơi sợ ba má tao lại tưởng tao làm gì mày nữa. Hả, huh, sao sợ tưởng tao làm gì mày mà lại sợ tưởng mày làm gì tao? Thôi thôi thôi, mệt quá, không lý sự nữa. Mà mày định chuyển đi đâu? Tao đi mua bánh mì. Nhập mấy cựu lớp 11 nói là phòng trọ học sinh thì chỗ nào cũng giống nhau thôi. Không, nhưng mà chỗ này khác hẳn. Ừ, mày tới coi phòng chưa? Chứ những chắc chắn là ngon hơn ở đây rồi. Có mức dâu nè, mức dẻo, có sinh tố hơn vị đặc biệt, không có giống nơi nào hết á. Ủa? Nơi phòng ở sao giống món ăn quá vậy ta? Ở chỗ đó còn phòng nào trống không? Tôi cười nước khi nghe tôi kể lại cảnh gặp Menthi ở phòng trọ bên kia, rồi ba tắt mắt quay sang toàn học sinh giỏi, những đứa từng đầy tự hào khi xưng danh trường mình, mà không biết là không thể đóng đinh vào tường say bằng gạch được. Dù bây giờ người ta có loại đinh đóng bê tông nhưng vẫn rất khó ăn vào tường. Sau trận cười ba phán một câu. <cười> Chỉ giỏi lý thuyết, thiếu thực hành. Còn má thì hỏi, "Nè, lúc đóng đinh á đó, có chủ nhà biết không? <cười> Chắc chắn là lúc đó nhà dân chủ bà ơi. Mình thì sung sướng khi đích thân ba tôi cầm cái khoan điện tới phòng khoang tường bắt vít để gắn móc áo và kệ sách lên tường. Tâm An thì luôn miệng nói: "Dạ, cháu cảm ơn bác." "Ờ <cười> bác à, phải cảm ơn cháu. Vì cháu không có đòi tự tay đóng đinh giờ quét cái bước tường của bác đâu mà." <cười> Cả lũ cố nín cười, treo xong những thứ lĩnh tĩnh như mũ, dây buộc tóc, áo khoác ngoài, túi sách tay, dài dán tấm hình tăm cáo trắng lên tường sông, là bắt đầu khui những cái thùng đồ đạc ra. Không chỉ tôi mà cả Tú Quyên và hạnh kia cũng tò mò. Tú Quyên nghe giọng mơ màng hỏi. Thùng nào đựng vàng, thùng nào đựng bạc, thùng nào đựng gỗ hả công chúa? Trầm thò đầu vào. Chị Hoài ơi, thấy thùng ghi đâu không? Làm gì có chuyện tới phòng của khách trọ mà tìm Duy. Biết ngay là Trâm cũng bị lôi cuốn bởi không khí lao sao nhộn nhão trong ngày. Tôi kéo tay Trâm. Vô đây chơi một chút đợi Thành Duy về luôn. Trâm nguyễn cười giữa bước vô ngay. Mắt nó trốn ra trước cái thùng đầu tiên của tâm ăn vừa mở ra. Trâm mẽ chụp hình điện tử có ống dung vào một hộp tim khô đắt thơm mùi mới toanh. Trâm mẽ cá sát đời mới vừa nghe băng vừa nghe đĩa băng về đĩa CD nhạc ngoại nhiều đến nỗi, khi sắp kệ CD chiếm gần hết một ngăn. Tâm An là fan của những ban nhạc nào? Hành Khi hỏi. Hử, hm, fan tiếng gì đâu, chẳng qua đồng cách luyện môn tiếng Anh thôi. Trời ơi! Mình thì trớn hết. Khi mày luyện tiếng Anh mà tao muốn học toán chẳng hạn thì biết làm sao? Yên tâm đi. Hành Khi cầm cái phone mới tinh đưa lên. Giơ cười lếu lỉnh. Tất cả tụi mình đều có thể ké tâm mang sinh luyện tiếng Anh bất cứ lúc nào. Mày có nhà của tâm cáo trắng không? Hả? <cười> tâm cáo trắng sở luyện tiếng Anh được. Hả quên hết. <cười> Chứ mày không có điểm nào luyện tiếng gì hả? Tâm Anh thò tay vào túi lấy ra một chồng đĩa nhạc đưa cho Hạnh Kỳ, nhìn chữ ký lằng ngoằng trên một cái đĩa. Hạnh Kỳ hỏi: "Chữ ký của ai mà bay bướm vậy ta?" Mùi Tầm An bỉu ra, nghi chê Hạnh Khi kém thông minh. Bay bướm mà hơi rối rắm nữa. Hạnh Khi trả đũa khiến tất cả bật cười. Tầm An thò tay lấy tiếp một chồng sách dưới đáy thùng. Quỷ tự điển kinh việc bìa màu xanh lơ dày gần bằng một gang tay, dày to như cái tivi. Chưa hết, còn một chồng những giáo trình tiếng Anh nhiều tập, Streamline, New Concept, Headway. Dân huyện mình ra đây học thường bị chết môn tiếng Anh. Nên từ hồi xác định là sẽ là phố học các ba đó, ông anh họ đã bắt luyện học như điên nè, cùng một lúc học xong xong mấy giáo trình luôn đó. Mà ông anh họ ổng làm cái gì? Làm rảy? <cười> Giỏi với anh mà làm rảy hả? Hồi làm cơ quan cãi nhau với sếp làm sao đó, ổng tự ái, định chuyển công tác cơ quan khác nhưng chưa chuyển được. Thì gặp năm 95 tà phê được giá quá trời, ổng bỏ việc luôn đi về nhà dây mượn mua 4 hộ đất đầu tư trong cà phê đó. À uh ha, -huh. hồi năm 95 giá cà phê quá sướng luôn. Tú Quyên hào hứng. Nhớ hồi lần nào đi chợ là mua sắm không cần đắn đo đó. Bác đi chợ cứ hỏi con muốn mua gì không. Mồi đó mình còn nhỏ cho nên <cười> bây giờ mà được hỏi con muốn mua gì không thì chắc tụi mình sẽ mua hết chợ luôn đó. Ừm. Hmm. Mua hết chợ thì không nhưng sẽ mua nửa cái chợ vải và nửa cái chợ giày dép. Hử? Hmm? Không mua mũ hả? Á, mũ thì mua hết, không vừa lại cái nào. <cười> Giờ mua nguyên cái cửa hàng vàng bạc ngọc ngà để chất lên dành mũ, rồi làm người mẫu cho Tâm An có gỡ mà tài hết hộp phim Kodak này nữa. Mình thì biểu môi, làm như là không có mấy cái mũ của tao thì không tìm ra lý do để đầu chụp hình vậy đó. Hả, uhm, chứng minh là Minh đi nói đúng đi Tâm An. <cười> đúng rồi, đúng rồi. Chứng minh thì chứng minh. Rồi, sửa soạn đi. Tao móc phim là xong ngay đây nè. Tâm An liền lập tức mở nắp hộp lấy ra một cuộn phim nhét vô máy. Sửa soạn làm gì, cứ tự nhiên vậy mới đẹp." Phạm Chi nói dài gan hay tây choàng tôi, mình thì giờ Tú Quyên túm vào lại. Vừa lúc Tâm An đưa máy lên, tiếng tách vang lên cùng với tiếng la lớn của Tú Quyên. "Ê, ý, mắt tao đang nhắm mà sao mày, mày giổi bấm máy vậy?" "Mất tao cũng nhắm đó nè." Ừ, rồi ta trước thì bấm máy phải hô to 1 2 3 để cho thì coi như là mới chụp nét thôi." Tâm ăn cười. "Mở mắt to ra cho tao chụp lại, cả trăm nửa. Nè nó, nhìn đầu sát vô. Nè, bắt đầu nha. 1 2 3. Lần này đừng mắt ai cũng buồn câu rồi đó nha. <cười> Trời, còn tùy cái nghề của nhiếp ảnh gia nữa chứ. Hãy yên tâm đi. Chứng minh mình cách chụp cho hết cùng." Rồi đem đi tử nhanh nhanh đi. Đi, lẹ lên. Tâm An nhúng mắt. Chụp thì chụp, nhưng phải tìm cảnh cho đẹp, chứ không lẽ chỉ cứ ngồi thu lưu trống phòng này thôi hả? Thôi tạm ngừng đi, để tao sắp xếp đồ đặt xong rồi tụi mình đi đâu đó chụp trái vui hát. Cái thùng thứ hai là bằng ủi, quạt điện, mền mùm gối, chim vào giữa, để khỏi da chạm dòng cái tủi giải mới tinh còn nguyên trong hộp giấy. Bằng uý giao quạt điện thì bên phong tục quy nhận chi cũng có, nhưng cái quạt này mới tinh thật đẹp và tiện dụng vì có đồng hồ canh giờ. Trầm bấm tay tôi, nó thường ước có một cái quạt giống như vậy, và tôi cũng ước vậy, tuy không tốt cho thành lời như trầm. Mùa nóng không ngày nào là không bật quạt. Mấy lần ngủ quên khi quạt vẫn quay rù rì, vì má la quá nên phải tắt trước khi ngủ. Ngủ trong không khí nóng nực rơi quanh Mà cái quạt đứng yên bên cạnh thì thật khó. Có đêm nóng quá tôi tự nhủ. Để cho má mẹ, mỗi một tí rồi sẽ thức dậy tắt. Nhưng người tắt quạt trong phòng chị em tôi bao giờ cũng làm má hay là ba. Dạ ra hôm sau má cầu nhau. Có người nhiễm hạnh mà chết cũng chịu quạt cả đêm đó con. Cắt dây cột thùng thứ ba mở ra, nhìn thấy áo quần. Tâm An vừa nói vừa đậy lại. Hmm, để lắp ráp cái tủ xong rồi lấy áo quần da tay vô tủ luôn." Túy Quyên nhanh tay thò tới, cầm lên một thứ rồi giũ ra. Đó là một bộ đồ tắm màu bông bí viền đen. Giọng Túy Quyên vui vẻ. "Ủa, cô biết bơi hả?" "Không. Vậy sao có đồ này? Thì cũng định học bơi, chắc ở ngoài này lâu rồi mới giỏi lắm phum." "Bộ ta mang nghĩ là dân phố cái gì cũng biết hả ngoài?" Tôi đỏ mặt. Dù không biết bơi không phải là chuyện đáng xấu hổ. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới để bơi, đừng nói tới chuyện học bơi. Tôi học tiếng Anh bằng gánh mấy cá sát, một hộp băng, chưa bao giờ đụng tay cho đĩa CD. Những băng nhạc nổi tiếng tôi chỉ biết loán thoáng qua chương trình TV và báo chí. Biết vậy thôi, không nhớ được trọn dạng tên ai. Trầm bắn nhẹ tay tôi một lần nữa, rồi giọng nó dăng lên khe khẽ. Em có đứa bạn. Mấy tháng ngày vừa rồi đi học bơi, tốn tiền chỉ thấy sợ luôn á. Tốn bao nhiêu? Em cũng không nhớ, nhưng nghe nó kể lung tung lắm. Nào là tiền trả quấn luyện viên, rồi tiền cởi xe, tiền thuê, chỗ cất đồ đem theo, rồi... Nè, nhưng mà quấn luyện viên là nam hay nữ? Tâm Anh tắt lời. Muốn quấn luyện viên là nam hay nữ á? <cười> Nếu trong tụi mình ai muốn học bơi thì không phải tốn tiền quấn luyện viên. À quên... Cô nói ngay chỉ lấy tiền đủ ăn mức dâu mức dẻo thôi. Mình thì tâm fan cho tôi nhìn Tú Quyên hoài nghi, thì hạnh kia hùng hồn xác nhận. Tú Quyên bơi giỏi lắm đó, cái đầu tóc tám này cũng là gì để bơi cho màu khô tóc đó. Thật không? Mấy cái hiện cùng bực tra một nút Cuộc đi bơi đã kết giúp tôi thành một nhóm thân thiết. Cả bọn mày mày sao sao, như quen nhau từ lâu rồi, không còn sân hô tỏm nữa. Nhắc tới lần đi bơi đầu tiên đó, tôi vẫn mặt nhiên tự hỏi tại sao mình lại hòa đồng nhanh như vậy. Có lẽ vì trước ngưỡng cấp 3, chúng tôi đều có những nỗi niềm riêng nhau, những kiêu hãnh muốn chứng tỏ bản thân như nhau và tất cả đều ngô ngố mà muốn tỏ ra mình không đến nỗi nào. Và cũng có lẽ tại vì tôi muốn vượt qua mặt thẳm của một đứa ở phố mà nhà nghèo. Dù nỗi nghèo này không ai biết rõ. Còn các bạn tôi thì muốn tỏ ra tuy là dân quyện, nhưng không thui gì phố đâu nhé. Khi tôi xin đi tới bể bơi, má tròn hắt. Tôi chưa bao giờ xin đi đâu ngoài đi học, khuống chi là đi bể bơi. May mà có ba. Năm nay nó lên cấp ba rồi bà ơi, cũng nên đi đây đi kia cho biết với bạn bè. Nhìn mấy đứa đó cũng dễ thương mà, con con. Má làu bầu. Không cấm đi chơi á, nhưng bạn bè với con nhà giàu, tụi sinh chuyện học đòi là phiền lắm. Tôi nói. Má, con chơi với Minh thì mấy năm nay. Ừ mà có sao đâu má? Biết đâu được á, mấy năm nay nó có đủ đi bơi đâu. <cười> thôi thôi thôi. Kỳ thi chuyên Vũ Du vừa rồi nó đậu lớp toán mà bà Lulu nhà cửa nó chứ có thưởng. Bây giờ thì ông nói thưởng gì? Tập hư cho con gái, ăn rồi chỉ có học. Con nhà nghèo mà không phải làm gì hết, chỉ có học thôi còn muốn gì nữa? Ừ. Đi đâu không đi mà đi bể bơi. Có biết bơi đâu mà tới đó làm chi? Trời đất ơi. Người ta làm ra cái phao là để cho mấy đứa như con hoài nhà mình nè, nó bơi. Bơi là cái môn thể dục toàn diện. Thấy con hả? Ba nhét mắt vừa dậy tôi lên nhà trên, rồi nhét vào tay tôi tờ giấy bạc màu đỏ. Tôi chợt nhớ ra là lúc Minh Thi rủ tôi đi bơi, tôi chỉ nghĩ sách chuyện đi chơi cho biết, quên nghĩ tới chuyện tốn tiền. Mấy bữa nay ăn cơm dẫn toàn rau. Bữa cơm trưa nay Duy nói xa xôi. Còn 2 ngày nữa là khai giảng rồi nghe. Ừ. Mà biết khai giảng mỗi đứa tốn hết bao nhiêu biết không? Trầm lí tôi Áo dài là tốn nhất phong má. Bà cau đầu trầm. Rồi cũng tới phiên con tốn như vậy à con à? Ki càng được đà. Con trai là không có tốn mà ha. Trưa nay nhà đang ăn cơm, Hạnh Chi gõ cửa mượn cái xôi về ghé lâu để lau nhà. Trung Hạnh Chi phân bua là cho đi mua sắm đồ thứ, nhưng cái xôi lại cứ quên, thì má đứng lên đi ra cửa, khiến Hạnh Chi chỉ đứng bên ngoài chứ không bước vào được. Tôi lấy cái xôi đưa cho ảnh chi xong, má đóng cửa lại. Duy thắc mắc sao trời nóng mà mấy bữa ngay, cứ tới lúc ăn cơm là má đóng cửa. Lúc Duy thắc mắc tôi không nghĩ ra, nhưng bây giờ tôi chờ hiểu. Má không muốn ai thấy bữa cơm chỉ toàn rau của gia đình. Thôi, hay là con... Tôi nói khẽ với ba, ba dỗ đầu tôi. Thôi con đi đi, nhắc cẩn thận nghe con.